các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. chán của nàng rồi đem nàng một lần nữa trở lại trên mặt sừng lớn người đợi ở chỗ này ta chỉ để xác nhận thân phận của cô dâu rồi sẽ quay lại ngay An kỳ cho ra khỏi chân nâng qua mặt của hắn lên rồi nhẹ nhàng hôn xuống ngươi phải nhanh lên một chút trở lại đó nàng nhà giọng nói trên mặt phấn hồng đỏ ửng trong lòng hắn cảm thấy thật là ấm áp chậm chào cật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài Trên môi vẫn còn lưu lại hơi thở ngọt ngào của nàng Ra khỏi phòng An khỉ đang nghỉ ngơi Hắn trở nên lạnh như băng Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn đi khắp bốn phía Trong bóng tối có mấy nam nhân vô thanh vô thức xuất hiện cùng hành quanh hắn Hành lang âm u Bọn tục hạ phê xung quanh hắn Lộ ra vẻ tôn trọng kính cẩn Bất luận là kẻ nào Chỉ cần vừa tiếp xúc với tầm mắt của hắn Thì sẽ phải rôn rày Chổ nhân Ra ra đi được chưa Tượng quan lệ đã quay trở về Đài Loan May rậm của hắn nhíu chặt Ít nhất hắn vẫn còn biết một chút đạo lý Còn nữa Cậu dao đang ở trong phòng Chuẩn bị xác định là họa nhà hoan Trong mắt màu xanh lam nheo lạnh Chầm ngâm theo một hồi rồi mới mở miệng Bên người nàng ta còn có ai nữa Tượng quan Mỹ cũng có tới sao Hắn là lắng cho an nguy của An Kỳ Chính là một nam nhân tóc vàng mắt xanh Là thành viên của tập đoàn tuyệt thế Được bệnh danh chính là thần thô thượng quan lại cũng đến ư hắn không tán thành hôn sự này một thuộc hạ nhíu mày chậm chạp nói hắn vừa mới xông vào phòng của chú trẻ đem choi cột chú rể lại ở trên tầng cao nhất của khách sạn có người tấp xong xuống kết luận tất cả người của tuyệt thế đều là không thể nào nói lý lẽ được phút chốc có một âm thanh nào đó rất nhỏ từ bên trên lầu truyền xuống lung tung tạp âm xan lẫn với tiếng cọt ầm ý giống như thật sự có nhiều người đồng thời đang chạy trốn tập âm rất là ngắn, chưa sau không đến một phút đồng hồ thì nhanh chóng trở lại bình thường, một lần nữa quay về im lặng. Trong đầu có sự cảm xấu, hắc kiệt khắc khẽ trồng mình, một thân hình cao lớn nhanh như là tia chấp chạy đến ở trên lầu. Hắn gốc bộ rất nhanh, vội vã, tim đập mạnh, khó khi nhìn thấy được hắn bất tỉnh táo như là bây giờ. Đáng chết, hắn chỉ mới đi một lát, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Một người vì chạy quá vội nên bị vấp. Lăn từ trên cầu thang lăn xuống, vừa đúng lúc ngã dấp ở dưới chân của Hắc kẹt khác, cùng với sàn nhà tạo thành một nụ hôn nóng bỏng. Hàn nghĩ phải nhanh chóng đứng dậy, nhưng luống ca luống cuống, trong bộ dạng cũng rất là chật vật. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Một tiếng rống giận khắp bốn phía truyền ra. Chủ nhân à, ăn kỳ, ăn kỳ tiểu thư, nàng ta đã bị. Lệ Ăn lắp bắp nói, sắc mặt trắng bệch mơ hơi lạnh chảy ròng ròng. Hắc kẹt khắc hai tay mạnh mẽ túm chặt lấy cổ áo của hắn, chặt đứt hô hấp. Lý An ngạc nhiên nhìn hai trong mắt cuồng nộ màu xanh lam kia. Về mặt của chủ nhân thật là đáng sợ. Hắn bị dọa cho thiếu chút nữa thì tè ra quần. Đi tàu bên cạnh Hắc kịch khắc bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủ nhân có thần thái dữ tợn như vậy. Nặng ấy làm sao? Giọng nói trầm thấp nhưng nguy hiểm tới cực điểm, làm cho người ta phải dựng cả tóc gáy. Nặng nặng ấy. Nàng, nàng ấy... Lý Ấn mãnh liệt nuốt lấy nước miếng, rất là sợ hãi, cố gắng lấy lại dũng khí. Nếu không mau nói ra tung tích của tiểu thư An Kỳ, thì hắn chắc chắn sẽ bị An Tươi nuốt sống đi. Mau nói đi. Âm thanh nghiêm nghị, làm cho thần kinh của mọi người trở nên căng thẳng. An Kỳ tiểu thư, nặng, nặng đã bị bắt cóc rồi. Vào thời điểm Lý Ấn chạy tới, chỉ nhìn thấy những người chịu trách nhiệm về sự an toàn của tiểu thư đang bị đánh ngã đá ở trên mặt đất. Mà tiểu thư An Kỳ thì đã biến mất. Là ai? Hắn chậm chạp vôn ra hai chữ, toàn thân căng thẳng. Thượng quan mỹ, nặng, nặng nói. Lý Ấn rôn trẻ nói, bên trong phòng những người kia trong nháy mắt đều bị giết hết. Chủ nhân sẽ tha cho hắn sau. Những tin tức này cũng là do hắn lấy được từ những người kia. Màu nói tiếp đi. Trong mắt màu xanh lam lại hiếp lại. Nặng nói, nếu như ngày muốn gặp lại An Kỳ tiểu thư, thì phải nhất định tự mình đi tới tuyệt thế. Lian hoàn loạn rãi sủa, giơ tay lên đưa một bọc túi giấy lớn. Nàng ta còn lưu lạnh cái này. Hắc kiệt các bưng tay nhận lấy cái túi giấy, vẻ mặt lạnh như băng. Mở túi giấy ra, một nhóm tóc đen bóng theo nháy mắt bay xuống, theo gió bay đầy rất Hắn bóp nát túi giấy, toàn thân rất lạnh như băng. Lần sau, người hy vọng đưa ta cái gì nữa đây? Hắn nhận ra sợi tóc này, mềm mại lạnh như băng ban đêm dựa vào trong lồng ngực hắn, bàn tay hắn không thể rời bỏ. Tham liên xúc cảm chân mềm mại, một lần nữa lại nhẹ nhàng vỗ về. Đây chính là tóc của An Kỳ Đêm khuya yên tĩnh, ở tầng cao nhất của trung tâm mưa sóng. có Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.